Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở xung quanh bệnh viện là có cái hàng rào làm bằng những cây sông sắc nó đen xì lì cao khoảng 2 thước ở trên thì nó nhọn quắt như giống mũi tên chỗ thì còn sơn, chỗ đã rỉ xét Còn cái phía hàng rào ở bên đường Triệu Đà nó có một cái miễu nhỏ nhỏ xây bằng gạch đỏ ngói xanh cái lưng thì dựa vào bệnh viện lưu hương bên trong đó Có cắm rất nhiều chân nhang, nóng, còn đỏ, cái nhang đỏ, cái nhang đỏ đó, còn mới chứ không phải cũ, tức là người ta thường hay thắp nhang chỗ đó. Nơi đó có một nải chuối xanh, rồi có một bình trà bằng đất nâu đen, có vài cái chung nho nhỏ. Nhìn qua thì rõ ràng là nơi đây, thường xuyên được người ta đến để cúng kiến Người ta truyền miệng với nhau nói là, bệnh nhân... Ở trong cái bệnh viện này tử tử nhiều lắm. Vì các hồn ma phải kiếm người khác thay thế mới đi đầu thai sang kiếp khác được. Cho nên họ phải thờ cúng để không bị các quan hồn này quấy nhiễu. Riêng tôi thì tôi nghĩ khác. Có thể những bệnh nhân bị lao phổi họ còn sống thì tinh thần họ rất sáng suốt. Nhưng họ biết rằng bệnh của họ dù chữa cỡ nào cũng không hết. Mà trong khi nhà cửa túng thiếu tiền bạc không còn Rồi mọi người xa lánh vì sợ lấy nhiễm Cho nên phần lớn, chán nản, buồn tình Mà tìm đến cái chết để phủi sạch nơi đại. Đêm đó thì tôi trực con mình Tôi đi tới, đi lui, đi từ trại bệnh này, đi sang trại bệnh khác Đi ở dưới nhân hàng cây âm u lạnh lẽo đó Ban ngày nó âm u, nó lạnh lẽo Ban đêm nó lạnh lẽo âm u tới cỡ nào Lúc bình thường thì tôi buồn ngủ sớm lắm Nhưng mà tối đó, tối đó thì tôi tỉnh vô cùng Tại vì hồi chiều trước khi vào trực Thì tôi có chịu lòng thằng Tâm Thằng Tâm này là bạn học chung lớp của tôi Để đi đến quán cà phê Thúy Vân ở đầu ngõ Uống cà phê Thực sự đâu có uống con mẹ gì Nó mê cái cô hàng xinh đẹp đó thôi Nhưng mà Nó đi một mình, nó cũng mắc cỡ, nó ngại. Nó mượn tôi là cái cớ đi chung uống cà phê để nó ngắm nhìn con người ta. Quán này thì đặc biệt chỉ có bán cà phê phin thôi à. Cho nên tôi đâu có còn cách nào nữa. Cũng ngồi cho phin cà phê nó nhiễu từ từ, từng giọt từng giọt xuống. Rồi tôi đành phải uống một ly cà phê đắng ngắt Ngồi ở tôi cũng phải cắn răng mà chịu đựng, nghe hết mấy bản nhạc tình buồn. Rồi đã dậy nhìn cái mặt u sầu thất tình của nó Nó yêu người ta, người ta đâu có yêu lại Thiệt tình mà nói tôi chán đời luôn Thế Trong bụng tôi cứ nghĩ bài đặt yêu đương làm chi cho khổ vậy, Làm tôi khổ theo Điều tôi sau khi tôi chơi một cái ly cà phê này Tôi biết là đêm nay tôi không cách chi ngủ được hết Thôi, cũng không có sao Bề nào thì tôi cũng phải thức để mà trực Có điều tôi không ngờ Cái ly cà phê đắng này Không những làm tôi thức mà làm tôi tỉnh táo và sáng suốt vô cùng. Cho nên cái chuyện mà tôi gặp ma sắp kể tới đây nó không phải là cái chuyện mơ ngủ đâu. Lúc đó là cũng khoảng 12 giờ khuya tôi được gọi sang một cái trại bệnh mà nó là thật xa tại vì nó ở cuối cái nhà thương. Thì tôi đến để ký giấy khai tử cho một ông già khoảng gần 60 tuổi. Ông này bị lao phổi rất nặng lâu ngày ăn uống không được, thân thể gầy gò, khô héo chỉ còn có giá bọc xương. Hai ngày trước đây, cái căn bệnh quái ác đã ăn lan vào các mạch máu trong cuốn phổi, nên hãy mỗi lần ống ho là máu nó cứ ọc ọc ra như vậy, làm sao chịu nổi? Thế vậy cho nên người nhà mới chở ông từ bến lức lên để mà nhập viện. Hầu như ai cũng biết chắc một điều, ông không có sống được lâu. Nhưng mà xui khiến sao không biết lửa đúng cái đêm tôi trực thì ông chết mới chết chứ Ông chết ngay đúng nửa đêm Làm cho tôi phải đi lang thang giữa trời khuya lạnh lẽo Đến cái trại bệnh xa xăm này Để mà khám nghiệm cho ông Khi đến nề nơi tôi khám tôi chắc chắn là tim phổi Và cái hệ thần kinh não bộ của ông đều đã ngưng làm việc hết rồi Thì tôi mới dám ký tên vào cái tờ giấy khai tử Để bác y công đó mới đẩy cái xác của ổng xuống phòng lạnh chờ ngày mai thông báo người nhà đến để lãnh xác về chôn như vậy là giữa đêm khuya khắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.